các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ hả Như Ý? Cậu nghe tớ nói không? Mau đứng lại nói chuyện với tớ. Mọi người đang có mặt tại nơi Chí Minh vừa bị ảo giác vừa rồi. Ai nấy đều khá là lo sợ cho Chí Minh. Bây giờ họ thấy tự dưng Chí Minh nói chuyện một mình với khoảng không trước mắt trong một lúc, rồi tự dưng Chí Minh lao chạy vụt thật nhanh về phía trước như để đuổi theo một điều gì đó mà cậu ta đang nhìn thấy vậy. Miệng của Chí Minh thì cứ ú ớ gào lên tên của Như Ý, Như Ý! Và cứ thế, cậu ta cứ cắm đầu chạy thật nhanh cho tới cái khoảng không bóng tối phía trước, nhanh chóng biến mất trong cái màn đêm trước cái ánh nhìn của mọi người. Giờ khi thấy chàng trai Chí Minh trong nhóm đã có hiện tượng lạ lùng, kỳ dị chạy như điên như dại, như bị ma dẫn dụ kéo đi về phía trước, đám bạn học chung nhóm với Chí Minh lúc này vừa nhìn nhau e dè, đầy sợ hãi và không biết nên sẽ làm như thế nào cho đúng trong trường hợp này. Tiếng ở Khải Văn thốt lên lo lắng và e ngại. "Thôi rồi, Chí Minh chạy quá nhanh rồi mọi người ạ. Nếu không đuổi theo cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ có thể là chạy đi đâu và mất dấu của cậu ấy trong cái màn đêm này đấy, lại sẽ như là như ý nữa thôi." Mỹ Duyên của ta không ngờ nháo nhào lên và có vẻ là có biết run sợ. Nói: "Tôi biết mà, đã bảo rồi, đừng có mạo hiểm tự nhận lấy cái trò chơi này vơ vào người rồi làm gì như Chí Minh. Cũng tại cái con nhỏ như ý đáng ghét kia ra mà thôi." Nói rồi cả sáu người bạn cùng nhau chạy thẳng tiến về phía trước, nơi có không gian đầy u ám, cũng là nơi mà chàng trai Chí Minh vừa rồi mới cắm đầu cắm cổ dí chạy đuổi theo một ai đó, mà cậu ta cho rằng đó chính là cô bạn Như Ý của mình. Đám sáu người còn lại ở trong nhóm cứ thế cố dí chạy theo bóng dáng mờ ảo trong cái làn sương khuya phía trước của Chí Minh. Con đường càng lúc càng về khuya, càng heo hút, lạnh đảm tăm tối, mù mịt làm sao. Không những thế, phía dưới chân nhóm sinh viên vượt dã ngoại còn bị cái cảnh gai góc của những loại cỏ có gai mọc ở dưới đất cứ thi nhau vướng, bám víu vào chân, cảm giác không nhìn xuống dưới đất mà cứ băng băng chạy về phía trước sẽ khiến cho con người ta cứ tưởng rằng có bàn tay móng vuốt nào đó đang cố vươn ra kéo lại đôi bàn chân đang chạy thật nhanh về phía trước, kiếm chẳng trai chín minh của họ. Một người trong nhóm lúc này có vẻ đã cảm thấy đuối sức, cố không chạy dí theo tìm Trí Minh. Nét liền dừng lại, ôm lấy vào ngực rụt thở hông học, người đó chính là Lệ Mi, nhưng dường như hiện tại có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Lệ Mi rồi thì phải. Lệ Mi vừa mới nhìn thấy thứ gì đen đùi thì cuộn tròn nằm ngay ở dưới chân. Cô gái liền vội cúi người xuống, định lấy tay mò mẫm xem thứ đó là thứ gì, tại sao lại chán ngán con đường Mi đang tìm đi như vậy. Bất chợt Lệ Mi kêu lên một tiếng, thật to. Rồi con đường trước mặt của Mi giờ bỗng phút chốc trở nên tối tăm và mịt mờ. Khoảng một lúc sau, Lệ Mi cảm thấy cả cơ thể của cô nhẹ bẫng. Đã thế, thời gian ở bên tai của cô còn nghe thấy âm thanh tiếng cười đùa khúc khích lẫn tiếng trò chuyện qua lại của đôi nam nữ nào đó. Tiếng nói chuyện giữa hai người khuất mặt kia, thực sự Lệ Mi cảm thấy quá đỗi quen quen. Mi chưa kịp nhận ra giọng nói thân quen của họ, thì ở bên tai cô tiếp tục nghe thấy được một lời chào hỏi từ chàng trai và cô gái vừa mới đùa giỡn cùng với nhau tới với cô. "Chào cậu, Lệ Mi, chào mừng cậu đã đi cùng một con đường với hai người chúng tớ." Lệ Mi vô cùng ngạc nhiên bởi trước mắt của cô giờ lại là hai người bạn đang mất tích hiện nay. Lệ Mi cất giọng thật to, muốn hỏi rõ hai người bạn ở trước mặt. "Như ý, Chí Minh, là hai cậu thật sao? Tại sao giờ hai cậu mới xuất hiện? Mọi người đang chạy đi sáo sao để tìm hai cậu khắp nơi đấy." Chợt ánh mắt của Lệ Mi bắt gặp được một bóng dáng khác lạ đang đứng quay lưng lại với hai người bạn như ý và Chí Minh của cô. Người lạ mặt kia có phong thái rất kỳ quái, từ trên xuống dưới của người đó trùm phủ toàn bộ một màu vải màu đen. Lệ Mi cảm thấy có phần hơi sợ cái khung cảnh cô hiện tại đang nhìn thấy trước mắt. Mặc dù ở bên cạnh của cô hiện tại đang có sự hiện diện của hai người bạn trong nhóm đi chăng nữa, sự sợ hãi vẫn đang dần dần chiếm lấy tâm trí của cô. Lệ My tiếp tục nói nhỏ giọng Và hối thúc rồn rập hơn Hai người bạn của cô Thôi nào Như Ý Chí Minh Hai cậu đừng cố chơi cho trốn tìm với cả nhóm bọn mình nữa có được không Tớ bây giờ mới bắt đầu cảm thấy Thực sự sợ hãi các thứ rồi đấy Khuôn mặt phát sáng ra Cách tia sáng kỳ dị khác lạ Lúc trước của Như Ý Bỗng mở to hai con mắt to tròn Nhưng rất đỗi lạ lẫm Rồi hỏi lại Lệ My Tại sao cậu lại phải sợ điều gì nữa hả Lệ My Trong khi bây giờ Cậu đã gia nhập đội nhóm của Tớ và Chí Minh. Giờ nhóm chúng ta đã tăng thành 3 thành viên rồi đấy. Cậu cứ đợi mà chờ xem đi, trong ít ngày sắp tới nữa thôi. Chị... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net